Miyato. Ông Hồ Lên tiếp tục đặt chân đến Hoa Hạ Khuôn mặt của Miyato đã biến sắc ngay lập tức Khuôn mặt của hắn ta hiện lên một vẻ muốn giết người lúc trước Vương quốc của hắn ta đã liền biến mất Thay vào đó chính là sự sợ hãi cùng với cả nọ ông Tim của hắn ta đập mạnh. Hắn ta nhìn biến sắc Bàn tay của hắn ta cũng đã bắt đầu run đầy bày Cậu, cậu là Trần Ninh dễ cật vui vẻ nàng nhìn nói 3 năm trước, trong cuộc chiến ở phía Bắc, phục một người đã may mắn khôi phục được một sự tàn khốc. Lúc đó, tôi đã cảnh cáo ngươi rằng cả đời đừng bước chân vào hòa hạ nữa. Ông không nên bỏ ngoài tai những lời nói của tôi. Bùm. Một tiếng sấm trên bầu trời vang lên ở trên đầu của Miyato. Miyato không biết rằng là đã sợ hãi bởi tiếng sấm, Hay là sợ hãi bởi nói của Trần Ninh Cơ thể của hắn ta dù nền Và gần như là bị sốc toàn tập Nhìn vào mắt của Trần Ninh Đầy sự sợ hãi, tuyệt vọng và hối tiếc của Mya Chính là hắn Chính là hắn Chính là hắn ta Kẻ thù kinh hoàng nhất trong ký ức của hắn Kẻ chỉ có một thanh kiếm thôi Đã ở phương Bắc Giết trên 18 cao thủ Chỉ với một thanh đao, Trần Ninh đã bẻ gãy vũ khí của hắn Khiến cho hắn chạy như là một con chó hoang trọ về nước. Miyato đang dần trở nên tuyệt vọng. Đó là hắn ta. Đáng lẽ ra, tôi nên nghĩ đến hắn từ lâu thì mới phải chứ. Ai ngoài hắn ta, lại có thể dễ dàng giết chết được học trò của tôi một cách đẩy trần giản như vậy. Tôi thật là ngu ngốc. Tôi không nên đặt chân đến vùng đất cấm của hoa hạ một lần nữa. Miyato ở trong lòng rất tuyệt vọng vô cùng. Cảm thấy rằng đã hối hận. Nhưng mà lại, giái ruộng kháng cự, vô cùng là phức tạp. Chẩn Ninh nhìn vẻ sôi nổi Miyato đột nhiên siết chặt thành cơm summa lại kia. Giờ này nới lỏng tay, Chẩn Ninh mềm cười nhìn nói, Miyato bà làm chứng, ông không thể giết chết tôi với một thanh kiếm. Bây giờ ông có can đảm cầm kiếm giết tôi không? Miyato giờ đã phát hiện ra rằng nỗi sợ hãi của mình đối với Trần Ninh đã khắc sâu vào tâm trí của hắn rồi. Bây giờ đối mặt với cả Trần Ninh, hắn thậm chí sẽ không có can đảm để rút kiếm ra do sợ. Đối với cả một vị kiếm như hắn ta, chỉ cần nào mất niềm tin thì chắc chắn sẽ thuộc cuộc rồi. Thoạt nghĩ, cả người của hắn đã già nua đi tới rất nhiều, mất hết sức lực và tinh thần, khô héo như một ông già, có thể đi bất cứ lúc nào. Ở lối vào của quán trà, Tiêu Diệt Dương, Misu Takase và cả những người khác mặt đầy nguy hợp. Hắn thắc mắc, tại sao Miyato vẫn chưa sạp tay giết chết Trần Ninh? Tại sao lại không thể giết chết Trần Ninh ngay đi? Trong lúc đó, Trần Ninh cầm ô màu đen đi ngang qua Miyato một cách đơn giản. Tôi đến từ phía bắc. Đã có ba cơn mưa lạnh rồi. Năm nay, Miyato cầm kiếm Shumarai, run dậy không dám rút kiếm ra trước mặt của Trần Ninh. Nghe Trần Ninh đọc thơ, hắn ta lập tức thấy Trần Ninh rằng như là ở anh họ phía bắc vậy nằm đó trần ninh đập tàn liên minh của các cao thủ mười tám nước chỉ là bằng một nhát đao trần ninh mặc áo choàng phong độ ngời ngời và sát chết thì khắp nơi đi bộ trong bản mưa và như vừa đi vừa đọc một bì thơ bụp một tia sét lóe lên và một tiếng sấm nổ vàng như là thẻ miyato đang quay trở lại thời gian trước đó tia chớp trước mắt là một nhát dao kinh hoàng Nhưng mà Trần Ninh đã chém vào hắn thả bay. À! Mìa thu phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, Vừa vứt bỏ thanh kiếm Sumbada xuống. Đa văng một đôi quốc. Dám mạnh lên trên mặt đất bùn. Rồi nấy điên cuồng chạy ra ngoài đường. Hắn ta thực sự đã bị điên rồi. Tống sinh Ninh và những người khác đứng cách đó không xa. Mitsu Takashi, Tiêu Diệt Dương và những người khác đứng ở cửa nhà hàng. Đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra tất cả đang nhìn như là một đám người ngốc hết ra rồi. đặc biệt chính là Misu, hắn ta đã bị sốc. đột nhiên đứng dậy và liền nói: "Sự vụ bị làm sao vậy?" cầm chiếc ô màu đen, chân Ninh nhìn Miyato nấc động liền nói: "Tôi đã nói ông đừng có nóng lòng. muốn một lần nữa đặt trên đến hòa hạ rồi." chân Ninh nhanh chóng lái chiếc xe hồng quỳ HS7 tới đón Tống Sinh Đình và những người khác. Misu Takashi tiêu diệt xương và cả những người khác cũng hoảng sợ bước ra khỏi quán trà để đuổi theo Mieto. họ tìm thấy Mieto trên đường phố cạnh một cái thùng rác. Mieto bây giờ đâu có giống như là một bậc thầy nữa. hắn ta chỉ là một người lang thang ở trên phố và có một có một chút vấn đề về cả tâm thần. có một chai nước khoáng ở trong tay đang nhảy múa ở bên cạnh thùng rác miệng để nói. đừng nghĩ ta sợ mày. ta là thần kiếm. quấn đi quấn đi. Mizu Takashi và cả những người khác nhìn nhau, nhưng mà Mizu thì cố gắng dò sò sóng này. Bậc thầy, bậc thầy, người bị làm sao vậy? Miyato thì bất ngờ vứt bỏ chai nước khoáng ở trên tay, gào thét nằm ở trên mặt đất, sợ hãi nhìn nói: quá mạnh mẽ, uy lực quá mạnh lớn, tôi, tôi còn không bắt được cậu. Tôi xin thua, xin tha mạng cho tôi, tôi sẽ gọi người đại chiến thần. Mizu Takashi. Tiêu Diệt Dương và những người khác lại tiếp tục không nói nên lời nào cả. Đặc biệt là những người Nhật như là Misu Takashi Đang nhìn anh em của mình nên cơn thần kinh Mặt họ nóng bừng và thực sự cảm thấy bối rối Tiêu Diệt Dương thì cũng cảm thấy rất khó hiểu Hắn từ lâu đã nghe danh của kiếm thần Và vừa rồi hắn ta cũng đã nhìn thấy khả năng và sức mạnh của Miyato khi đứng ở dưới trời mưa Miyato không phải là một kẻ nửa đảo Mà chính là một người mạnh, một người mạnh thật sự Hắn nhìn thấy Trần Ninh Lại giống như là một con chuột nhìn thấy con mèo Sợ hãi rồi chạy đi Thậm chí lại còn phát điên Tiêu diệt dương thì thầm với cả misu Về Miyato Ông misu à Hình như ông ấy Miyato có vấn đề về tâm thần Chúng ta nên đưa và thu xếp ông ấy đến bệnh viện tâm thần trước đi Miyato Takashi Ngợ ngùng lại điền nói Thôi thì trước điên cứ làm như vậy đi Trần Ninh nói xe và trước tiên thì đưa ông Tần và cả Lê Tử Kỳ về nhà đã. Ở trên đường đi, Tống Sinh Đình không nhịn được liền hỏi. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Lê Tử Kỳ thì cũng tò mò nhìn vào Trần Ninh. Trần Ninh mỉm cười niềm nói. Không có gì đâu, chỉ là một người điên thôi. Tống Sinh Đình và Lê Tử Kỳ tin đó là sự thật. Nhưng mà chỉ có ông Tần nhìn vào mắt của Trần Ninh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ông Tần biết cuộc chiến của Miato ông biết nhiều hơn về ba năm trước. Trần Ninh ở phía bắc, một mình cầm đao giết chết 18 chiến binh. Trần Ninh đã giết chết hết kẻ thù ở trong trận chiến đó. Đó chính là một cuộc chiến mà tên của Trần Ninh đã vang lên cả thế giới và làm rung động cả thế giới này. Ông Tần cũng biết rằng Miyamoto đã từng chiến đấu với Trần Ninh ở trong trận chiến ba năm trước. Vũ khí của Miyamoto đã bị Trần Ninh chặt đứt. Trần Ninh mở bụng ra. May mắn Miyamoto đã được cứu sống. Nhưng mà vết cắt của Trần Ninh thì đã khiến cho Miyato trở thành một con chim sợ hãi khi đứng ở trước mặt của Trần Ninh. Do đó khi Miyato nhận ra đó là Trần Ninh, ngay lập tức như là một con ngỗng bị thương nghe thấy âm thanh của dây cung vậy. Ông Tần nhìn tới Trần Ninh với đôi mắt tôn kính cũng tự hào vì ông chính là y sĩ của Trần Ninh. Trần Ninh đưa Nê Tự Kỳ và cả ông Tần về tới khách sạn. Khách sạn này là nơi các nhà lãnh đạo được sống ở trong đó. Điền Trử cũng sống ở đây. Mặc dù điều kiện của khách sạn ở mức độ trung bình thôi, nhưng là vì là Điền Trử sống ở đây là có thể bảo vệ tốt cho ông Tần và Lý Tử Kỳ để cho họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào ở trong thời gian ở Trung Hải. Lý Tử Kỳ về phòng nghỉ ngơi, còn ông Tần đến phòng Điền Trử đánh cờ uống rượu và muốn khoe khoang rằng đêm nay kiếm thần đã bị Trần Ninh dọa cho hoảng sợ rồi. Ngày hôm sau. Tống Tần và Lê Tử Kỳ rời thành phố Trung Hải trở về phía Bắc. Tổng Giám Đình đã thảo luận với Trần Ninh về việc thành lập nhà máy dược phẩm thứ hai. Thì ra là ngày hôm qua, ông Tần và Lê Tử Kỳ đều đã lên tiếng cho Tập đoàn Linh Đại để làm rõ tin đồn và lại bỏ hết những tin đồn tiêu cực ảnh hưởng đến tập đoàn trước kia. Vắc xin Ongthugan do Tập đoàn Linh Đại vừa mới tung ra thôi đã được đặt hàng bởi các công ty lớn, nhiệm vụ sản xuất được lên kế hoạch cho năm tiếp theo. Nếu như mà chỉ dựa vào một nhà máy sản xuất thì không thể đáp ứng nổi. Một công ty con của tập đoàn Ninh Đại, công ty Nam Thiên, nhiều cơ sở sản xuất. Tuy nhiên thì doanh số bán thiết bị dược phẩm của công ty Nam Thiên không tốt cho nắm. Tống Xích Đình sẽ tận dụng một số nhà máy ở Nam Thiên để biến nó trở thành một nhà máy dược phẩm thứ hai. Cô dự định sẽ đi xa tỉnh để kiểm tra một số nhà máy của công ty con Nam Thiên và cô sẽ để cho Trần Ninh đi cùng cô. Trần Ninh đương nhiên thì sẽ sẵn sàng đồng ý rồi. Ban đầu Trần Ninh và Tống Sinh Đình định sẽ đi máy bay để đến đó. Tuy nhiên, Mã hiểu nệ là con người mê tín. Mã hiểu nệ cho rằng đi máy bay là không phù hợp cho nắm. Trần Ninh và Tống Sinh Đình chỉ có thể lái chiếc xe màu đỏ, lái xe đến đó. Rốt cuộc thì chỉ có 3-400 km thôi. Nếu chạy xe thì cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ. Vào buổi chiều, Trần Ninh và Tống Sinh Đình đã đến tỉnh thành. Các giám đốc điều hành của chi nhánh Nam Thiên. Đã rất nhiệt tình chào đón sự xuất hiện của Chủ tịch Tống Sinh Đình Đã cùng với cả Tống Sinh Đình và Trần Ninh đi thị sát một số cơ sở sản xuất Và đồng ý yêu cầu của Tống Sinh Đình về việc tận dụng một trong những căn cứ này Để trở thành nhà máy dược phẩm thứ hai Sau khi kiểm tra xong, Giám đốc chi nhánh Nam Thiên đã chủ động mời Tống Sinh Đình và Trần Ninh đi ăn tối Tống Sinh Đình không có từ chối mà yêu cầu cũng rất đơn giản Giám đốc chi nhánh Nam Thiên đã chọn một chi nhánh ở nhà hàng trang trại Thoạt nhìn nhà hàng có vẻ rất bình thường Nhưng mà thực chất đồ ăn của bọn họ lại không bình thường chút nào cả Sake, kè, bao ngư Nửa đầu đông nảnh Người con cá vàng lớn Và cả rượu vang đỏ Tất cả đều được yêu cầu xé bỏ nhãn hiệu Của rượu can Trần Ninh thì nhận thấy rằng một bữa ăn này Ít nhất cũng tới một triệu rồi Tuy nhiên Tống Dính Đình thì ngu ngốc Nghĩ rằng Con cá, con tôm và cả rượu vang đỏ Trông không có gì ngạc nhiên cả Chỉ là những món ăn bình thường thôi Một người phụ nữ đột nhiên thốt lên Ồ oh, đây không phải là Người chị em tốt của tôi đây sao Tống Sinh Đình Trần Ninh, Tống Sinh Đình và những người khác đều nhìn Và thấy một người phụ nữ xinh đẹp Mặc toàn đề Của các nhãn hiệu nổi tiếng Cô ta trông rất là kiêu ngạo Khi mà Tống Sinh Đình nhìn thấy người phụ nữ này Cô cũng ngạc nhiên và thích thú Từ Phụng Kiều Nè cậu hả? Ờ thật trùng hợp mà Cậu đến đây ăn sao? Hóa ra người phụ nữ này chính là người bạn thân nhất của Tống Sinh Đình. Nhưng mà họ đã không liên lạc trong nhiều năm gần đây. Từ phùng kiều nhìn Tống Sinh Đình nói, ăn ở đây. Với thân phận của tôi, làm sao có thể ăn ở những nơi tụ tập công nhân nhập cư được chứ? Trần Ninh và cả nhóm nhân viên của Nam Thiên đã cau mày khi nghe thấy điều này. Tống Sinh Đình mỉm cười, không quan tâm đến lời nói của tự phùng kiều và giới thiệu với cả Trần Ninh. Nhân tiện giới thiệu với cậu, đây là Trần Ninh, chồng của tớ đó. Còn đây chính là chị em tốt của em, Từ Phượng Kiều. Trần Ninh nhẹ nhàng liền nói, xin chào. Từ Phượng Kiều nhìn vào Trần Ninh, Trần Ninh thoạt nhìn, không có đẹp trai lắm Nhưng mà càng nhìn thì càng thấy hứng thú. Một người đàn ông đầy nạ sức hấp dẫn. Từ Phượng Kiều thì có một chút khen tị khi nhìn thấy chồng của Tống Duyên Đình có khí chất tuyệt vời như vậy. Cô ta không thể tìm ra bất kỳ điểm yếu nào về vẻ bề ngoài của Trần Ninh. Nên cô ta sẽ tìm điểm yếu từ ở nguồn gốc của Trần Ninh Cô ta cố tình nhìn nói Ồ, oh, hóa ra là anh Trần Không biết rằng bố mẹ anh làm nghề gì Trần Ninh thì vốn chính là con nhà giàu ở phía Bắc Nhưng mà vì bố mẹ anh nhất quyết giúp con hồn đi Về nhà, nên anh và mẹ đã bị đuổi ra khỏi nhà Sau đó thì mẹ anh qua đời vì bị bệnh trầm cảm Vì vậy, ở trong suy nghĩ của anh Anh chính là một người không cha không mẹ Anh lạnh lùng để nói Không còn nữa Oh. Từ phụng kiều cười khúc khích khi nghe những lời đó Nhìn thấy vẻ ngoài sớt trúng của Trần Ninh Cô ta còn nghĩ rằng Trần Ninh xuất thân từ con nhà nòi. Không ngờ rằng anh lại chính là đứa trẻ mồ mộ côi Một đứa trẻ mồ côi có thể tuyệt vời như thế nào đây Và lại ngồi ăn cùng với cả một nhà hàng nông trại như thế này Thì chắc chắn chính là một tên nghèo rồi Trần Ninh nghe thấy tiếng cười của từ phụng kiều Đôi mắt anh trở lên lạnh lẽo hơn Bố mẹ tôi mất rồi, cô vui nắm sao Từ vườn kiều đã không chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Trần Ninh. Thậm chí nếu có thì cô ta cũng không có quan tâm. Cô chỉ cười với cả Tống Sinh Đình điện nói. Tống Sinh Đình à, sao cô lại tìm được một người chồng mộ côi này vậy? Chắc là vất vả lắm đúng không? Các người thấy đấy chỉ có thể ăn cơm ở nông trại nhỏ, uống rượu vàng lại không có nhán hiểu. Tống Sinh Đình thì cao mày khi nghe thấy những điều này. Cô đã không gặp người bạn này nhiều năm rồi. Tại sao người bạn thân nhất của cô đã biến thành một người như thế này." Từ Vân Kiều lạnh nhìn nói. "Nào nào, Tiểu Niên lại đây." Một người đàn ông cao lớn mặc một bộ đồ vest bước tới. Từ Vân Kiều liền giới thiệu, "Đây là bạn trai của tôi, Tiểu Niên, người giàu nhất Giang Nam. Khi chúng tôi kết hôn, tôi sẽ chính thức trở thành kết hôn với người giàu có nhất và trở thành người vợ giàu có nhất nhé." <cười> Từ Phượng Kiều nói xong thì cô che miệng cười đắc thắng, biểu hiện rất là rõ ràng. Tiêu Niên là con cháu của nhà họ Tiêu. tuy Sơn thân là thê thiếp nhưng mà quá là thị phi và cũng sốt ruột liền nói. Phượng Kiều à, bây giờ đi được chưa? Chúng ta còn phải đi dự tiệc nữa. Từ Phượng Kiều gật đầu Niên Niệa. Vâng, nhưng mà Tống Sinh Đình là bạn tốt của em. Để xem họ ăn ở đây chắc họ đang có một cuộc sống rất khó khăn. Tiêu Liên à, hay là chúng ta giúp họ thanh toán bữa ăn này đi. Nói cho cùng thì số tiền chi trả bữa ăn này có thể là một tháng lương của bọn họ, và đây cũng chỉ là một chút đồng bạc lẻ ở trong túi chúng ta mà thôi. Trần Ninh lại nùng điền nói, không cần. Chỗ chúng tôi ăn mỗi ngày ăn cơm, chúng tôi có thể tự trả tiền được. Tivi Vân Kiều thì cương quyết liền nói, thôi, anh nên giữ lại chút tiền ít ỏi này của mình đi. Tiêu Điền liên... Hỏi phục vụ để chúng ta thanh toán đi Rất nhanh sau đó Những người phục vụ mang hóa đơn đến Tôn trọng tiêu niên Và cả từ phục kiều niên nói Xin chào, tất cả các loại rượu và thức ăn Tổng cộng hết là 1 triệu 035 đồng Ông chủ của chúng tôi nói rằng Chỉ cần tính các vị 1 triệu là được rồi Cái gì? Bữa ăn 1 triệu? Từ phường kiều với cả tiêu niên Trong khoảnh khắc này Khuôn mặt đã biến sắc Cả hai người đều bị sốc Chỉ là sớm xét ăn cuộn chào Một bữa ăn một triệu. Từ phượng kiều bất ngờ. Nhà hàng các người, là kẻ nửa đảo sao? Một bữa ăn một triệu. Tôi muốn kiểm tra hóa đơn. Tiêu Liên cầm lấy hóa đơn từ người phục vụ và nhìn thấy con bảo ngư nửa đầu đông này. Mười mấy con cá vàng lớn và rượu vang đều chính là rượu cạn đi hắn ta biết rằng không có vấn đề gì cả với hóa đơn. Và cũng không ngạc nhiên gì khi con số thức ăn và rượu này tới giá một triệu. Vấn đề là... Hắn ta không có một triệu đô ở trong túi. Mặc dù hắn ta là công tử nhà giàu, nhưng mà hắn ta chỉ là người thường, không thể so sánh với những con trai chính thức được. Không có nhiều, mỗi tháng khoảng độ một trăm nghìn thôi. Còn bạn gái từng phượng kiều của hắn ta lại rất thích sự phô phím, Muốn mua chiếc xe hơi xịn, quần áo và đồ trang sức cũng chính là những đồ tốt nhất. Bây giờ hắn ta lại phải trả tới một triệu, hắn ta thực sự không có tiền để trả. Tiêu Niên và Tự Phượng Kiều, nóng túng với hóa đơn ở trên tay, tràn đầy mồ hôi, nắp bấm không trả lỗi tiền. Người phục vụ thì co mày. Không phải là con nhà giàu sao? Thẻ đen đâu? Với nòng thanh toán đi. Tự Phượng Kiều và Tiêu Niên đỏ mặt, hai má thì nóng bừng bừng. Trần Ninh thì cổ vũ cho người phục vụ này, nói hài nắm. Tiêu Niên với cả Tự Phượng Kiều, niềm tức giận vừa xấu hổ. Trần Ninh đưa ra một thẻ đen, với cả một số số tiền màu đỏ, đa đặt trên bàn mỉm cười liền nói quà thẻ của tôi thẻ đen không giới hạn một số tiền đó tất nhiên là tiền boa cho buổi bàn sồi tiêu niên và từ vượng kéo chết nặng Hai mắt họ như sắp rơi xuống đất người phục vụ tràn đầy hưng phấn đây mới chính là đại gia thật nhé cảm ơn ngài tôi rất hân hạnh được phục vụ ngài tôi hứa sẽ đưa lại thẻ tiến dụng cho ngài ngay xin đợi một lát người phục vụ đặc biệt là tôn trọng trần ninh không chỉ là vì tiền boa Mà là còn vì thẻ đen của Trần Đình Người sở hữu thẻ đen Chính là biểu tượng của danh tính trên khắp mọi nơi Ở trên thế giới Tiêu niên với cả từ phường kêu Ngạc nhiên, ngoại trừ bị sốc Nhiều hơn chính là tức giận, xấu hổ Và thực sự không biết xấu đi đâu Tống Sinh Đình cũng hoàn hồn Sau cú sốc. Cô biết Trần Đình có thẻ đen Nhưng mà cô không nghĩ rằng đồ ăn ở đây này đáp tới như vậy Cô quay đầu Bực nhìn, nhìn vào đám giám đốc điều hành Của công ty Nam Thiền Cô rõ ràng yêu cầu mọi thứ, thực sự đơn giản, nhưng mà những người này không chịu nghe theo, lại còn nén nút phục vụ cô với cả những món ăn và rượu đắt nhất như vậy. Tiêu Liên và Tự Phượng Kiều lại cảm thấy rằng bối rối trên khuôn mặt, cay đắng nhìn tới Trần Ninh. Họ thậm chí còn không chào một câu, bỏ đi một cách tuyệt vọng. Tống Sinh Đình nhìn tới bóng lưng của Tự Phượng Kiều thậm thảo dài. Người bạn tốt trước kia, vài năm không có gặp, cuối cùng lại trở thành như này ư. Tiêu Liên và Từ Vận Kiều ra khỏi nhà hàng lên một chiếc xe Porsche 718 của họ. Từ Vận Kiều bắt đầu bình tĩnh lại, chửi thề với cả bạn trai. Tất cả lỗi của anh đó, anh Tiêu à, anh thậm chí không có cả một triệu, anh làm tôi mất mặt trước bạn bè, tôi sẽ không còn dám đối mặt với cô ta nữa. Tiêu Liên liền nói: Làm sao anh biết rằng bọn họ giàu đến thế, ăn một bữa hết cả triệu bạc cơ chứ? Từ Vận Kiều ganh ghét liền nói: Tôi không quan tâm. Lần này chúng ta làm trò cười cho họ rồi Anh nhất định phải khiến họ bẽ mặt Vào lúc này Trần Ninh và cả Tống Xuân Đình ra khỏi nhà hàng Ở trên một chiếc xe màu đỏ Trần Ninh và Tống Xuân Đình ra khỏi nhà hàng Trên một con xe màu đỏ Tiêu liên lại cười nhạo à, Anh nghĩ rằng Làm như thế nào để kiếm tiền Mà con xe của anh ta Chỉ với có 200 ngàn Họ thích đóng vai người giàu như thế Hãy xem anh nửa họ tiền như thế nào đây Khi Trần Ninh lái xe ra khỏi bãi đậu xe, hắn ta bất thình lình đạp ga nên và đâm thẳng vào chiếc xe của Trần Ninh. Trần Ninh thì lái xe của bộ chỉ huy là xe chống đạn và chống mình. Chiếc xe po này đâm vào chiếc xe của Trần Ninh thì chỉ có xe po bị hỏng thôi. Trần Ninh tống chính đỉnh Tiêu Niên và Từ Phượng Kiều tất cả đều xuống xe. Anh lái xe kiểu gì vậy? Từ Phượng Kiều theo sau, tống chính đỉnh. Chồng của cô uống rượu khi lái xe thì sẽ nhận đủ trách nhiệm đó. Trần Ninh liếc mắt. Tôi sẽ làm rõ hai điều. Thứ nhất, tôi không đụng vào rượu trong bữa ăn. Thứ hai, các người đừng vào xe của tôi, chứ không phải tôi đụng vào xe của các người. Tống Thịnh Đình thấy cả hai bên đều là người quen, không thể đứng im được. Thôi thôi, tất cả đều là bạn bè mà, không cần phải đứng đây tranh cãi về những điều nhỏ nhặt này đâu. Tôi sẽ trả tiền sửa chữa xe cho này. Tiêu Điên thì chế giễu. Xe của tôi này hiểu bố trơ. Sự xe rất là đắt. Một triệu. Các người đưa tôi một triệu. Tống Dính Đình trọng mắt ra. Xe 718 bố chưa chỉ có mấy trăm ngàn. Tiêu niên lại nhìn nói. Nhưng mà tôi đã nắp đặt rất nhiều thứ thiệt hại vào đây. Tổng cộng là hơn một triệu đô xe này đó. Chiếc xe bị đâm thành ra như này rồi. Tất nhiên là tôi phải đổi sang cái mới rồi chứ. Anh nghĩ với con người như tôi sẽ tiếp tục nái chiếc xe nát như thế này ư? Trần Ninh thì không có bất kỳ thiện cảm nào với cả đối với hai con người này. Khi nhìn thấy Tống Sinh Đình đang nhận bộ bọn họ thì tức giận. Vì vậy anh nhìn vào khuôn mặt của vợ này nói Vợ à, đây không phải là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không phải trả cho bọn họ. Chúng ta không nên trả một xu nào cả. Tiêu Niên lại cười nhỏ. Được, vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Mong anh đừng có hối hận. Sau đó hắn ta lấy điện thoại ra gọi cho đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Đội trưởng Nương à? Có người tông vào xe của tôi, họ không muốn bồi thường, ông đến giải quyết giúp tôi. Ngay sau đó, một chiếc xe cảnh sát đã tới. Lương Phi Hồng với hai người đàn ông ra khỏi xe, mỉm cười với cả Tiêu Liên. Tiêu Liên thì xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Liên chỉ vào hai chiếc xe đã va chạm và cách đó tự hào liền nói: "Anh ta đột nhiên lao ra khỏi chỗ đậu xe và tông vào xe của tôi." Lương Phi Hồng gật đầu, né phép nhìn hỏi. "Tiêu Liên, vậy có ý gì?" Tiêu Liên giơ một ngón tay lên, Một triệu Tôi phải thay một chiếc xe mới Anh ta phải trả cho tôi một triệu Nếu không tôi sẽ không tha cho anh ta Lương Phi Hồng quay đầu nhìn tới Trần Ninh Anh lái xe này hả Trần Ninh gật đầu um. Lương Phi Hồng lại nhìn nói, Anh lái xe ra khỏi bãi đổ xe Không để ý xem xe chạy qua không Trần Ninh đắc đầu Anh ta đột nhiên tăng ga tăng tốc Rồi lao tới xe của tôi Lương Phi Hồng tức giận này đi nói Cái rắm này! Anh? Có ai nhìn thấy xe ở phía trước rồi lại cố ý tăng tốc đâm vào không? Nhìn sơ qua ta biết rằng hẳn Nà cậu đã đột nhiên nái xe ra khỏi chỗ đậu Không có để ý trước sau Chiếc vua của tiêu niên cũng không có tránh được Các người phải chịu trách nhiệm Còn muốn trốn tránh ư Tống Sinh Đình non nắng khi nghe thấy lời nói Vì đại quý này thật sự không phải là lỗi của chúng tôi đâu Có camera ở bãi đậu xe của nhà hàng đó Nếu không tin hãy đến nhà hàng lấy video Rồi hãy kiểm tra sẽ rõ thôi Nước Phi Hồng này hét lên Mẹ nó, cô đang dạy tôi làm như thế nào để làm việc ha Ông ơi, ông đây chính là đội trưởng đội cảnh sát giao thông Hay là cô là đội trưởng đội cảnh sát giao thông vậy Tống Xuân Đình đã nghẹn ngào không nói nên lời Trần Ninh ánh mắt nảnh nồng Xin vui lòng chú ý đến thái độ của mình Nước Phi Hồng lại chế nhở À, cậu khá nhỉ, khá là kiêu ngạo đó Nếu tôi không nói cậu được Thì hãy lấy bằng lái xe ra Trần Ninh thì nảnh đồng nhìn tới Lương Phi Hồng, sau đó lấy ra bằng lái xe màu đỏ đưa cho đối phương. Lương Phi Hồng mở to hai mắt, vỗ bằng lái xe lên môi cờ xe đỏ, dễ cật nhìn nói. Ghế xe màu đỏ, đây là cái gì? Lái xe không giấy phép, dùng bằng giả, lại thêm một tội nữa, có thể bị giam giữ. Tống Dinh Đình Thị càng đo nắng hơn khi thấy điều này. Nhưng mà tiêu niên và cả từ Phượng Kiều Thì càng thấy hạ hề hơn Trần Đinh nhìn nhau mắt Tại sao tôi lái xe lại không có bằng chứ Lương Phi Hồng cầm lấy giấy phép Lái xe màu đỏ xấu cợt nên nói Cậu có bằng lái xe Cái này ư Ai nói với cậu Cái thứ này là có thể lái xe ở trên đường Trần Đinh thở ơ nên nói Bằng lái xe của tôi Có thể lái xe quân sự Xe bọc thép Xe tăng Tại sao ngay ô tô Cũng không lái được chứ Lương Phi Hồng vừa nghe xong Thị sừng sốt nhanh chóng nhìn xuống bằng lái xe màu đỏ trên tay. Nó có dòng chữ đỏ: Quân khu phía Bắc cạnh Trung Hoa. À bên dưới chữ đỏ nằm một cái chữ lớn đỏ: Giấy phép lái xe. Chúa ơi, hóa ra là bằng lái xe quân sự. Bằng lái xe đặc biệt ở quân đội. Đây cũng chính là đấy giấy phép lái xe cao cấp nhất. Cảnh sát giao thông không đủ điều kiện để kiểm tra. Bụp. Lương Viểu ngẩng đầu lên như là bị sét đánh, da đầu trở nên teo dài, tay cầm bằng lái xe bắt đầu run lên. Từ phương kiều đột nhiên để nói Tống Sinh Đình à Chồng của cô bây giờ là quân nhân sao Tống Sinh đáp lại ở trong tiệm thức Anh ấy đã nghỉ hưu. Từ phương kiều Lại đột nhiên vui mừng Đắc ý chế nhạo <cười> Theo tôi thì biết rằng Bằng lái xe màu đỏ này Quả nhiên là bằng lái xe quân sự Cảnh sát giao thông không đủ tư cách kiểm tra Tuy nhiên thì nói chung Khi bằng lái xe đỏ bị tước quyền sử dụng Thì phải thay bằng lái xe bình thường Không có sử dụng được nữa Vì chồng cô đã nghỉ hưu, anh ấy vẫn sử dụng bằng lái xe mỏ đỏ. Điều này là vi phạm pháp luật và phải bị trừng phạt đó. Lương Phi Hồng thì hai mắt sáng lên, đắc ý nền cười. Đúng, đúng vậy, có quy định như vậy đó. Anh đã về hưu và không còn nào quân nhân nữa. Làm sao anh có thể sử dụng lái xe quân sự được chứ? Chỉ với điều này, tôi đã cũng có thể bắt anh rồi. Tống Sinh Đình lại trở lên căng thẳng khi nghe những lời đó, đồng thời đi trách bản thân đã nói sai. Khiến cho Trần Đinh lại rơi vào tình cảnh khủng hoảng rồi. Chuyện này làm sao có thể tốt được đây? Trần Đinh bình tĩnh, nhẹ giọng điện nói. Anh cũng biết đây là trường hợp bình thường. Vì có trường hợp bình thường thì đương nhiên sẽ có ngoại lệ. Tôi chính là ngoại lệ. Dù tôi đã là nghỉ hưu, nhưng một quân đội cho phép tôi giữ và tiếp tục sử dụng bằng lái xe này. Lương Phi Hồng lại hét lên: <cười> Tôi chưa nghe nói đến chuyện như vậy đâu. Ai cho phép cậu lái bằng lái xe này chứ hả? Báo cáo thông tin liên lạc các lãnh đạo trước đây của cậu Và tôi sẽ tự mình kiểm tra Trần Ninh sẽ ốc Tôi sẽ không cho anh thông tin liên lạc Của thủ lĩnh trong quân đội Bởi vì tôi sợ khi đó Anh sẽ không nói được gì Để tôi cho anh số điện thoại của một người bạn thôi Anh ta có thể làm chứng cho tôi Trần Ninh nói xong liền gọi điện thoại Và đưa cho Lương Phi Hồng Bạn của cậu Cậu đang tìm người nào để chơi tôi sao Ăn xong thì liền đi dạo phố ừ. Lương Phi Hồng nói xong và dùng điện thoại di động khỏi vào số điện thoại của trần đình đưa cô gọi nhanh chóng đã được kết nối và một giọng nói uy nghiêm vang lên từ ở bên kia xin chào lương phi hồng lớn tiếng lên nói tôi là lương phi hồng đội trưởng đội cảnh sát giao thông thiên hải người nghe điện thoại sững sốn có chuyện gì vậy lương phi hồng nghĩ rằng người bên kia sợ hãi trước thân phận của mình lên nghiên khắc liền nói anh có người một người bạn tên trần đình sao anh ta đã nghỉ hưu nhưng mà vẫn sử dụng bằng lái xe quân đội Đây là hành vi vi phạm Anh có thể chứng minh rằng Anh ta đang là một trường hợp đặc biệt không Người đàn ông nghe điện thoại cười nói Đúng vậy Bằng lái xe của anh ấy là được Anh không cần phải kiểm tra anh ấy Lương Phi Hồng tức giận liền nói Anh là ai Nói không kiểm tra là không kiểm tra sao Anh là ai Người đàn ông nghe điện thoại trầm giọng liền nói Tôi già rồi Tôi không biết Tôi là đảo Đông Đâm Bây giờ anh đến văn phòng tỉnh Chúng ta nói chuyện đi Đào Đông Nâm, văn phòng tỉnh, sư phụ đáng kính. Lương Vi Hồng sắc mặt nhất thời, tái nhợt, cả mồ hôi nhễ nhại chảy ra Tay cầm điện thoại, bắt đầu run lên, run dậy điện nói. Anh, anh, anh là chủ tịch tỉnh. Đúng vậy, người ở đầu dây bên điện thoại bên kia là lãnh đạo tỉnh Giang Nam, Đào Đông Nâm. Đào Đông Nâm chế nhạo, cậu gọi cho tôi mà cậu lại không biết tôi là ai sao? Lương Vi Hồng thì sắp khóc hắn thật sự không biết rằng bên kia lại là lãnh đạo tỉnh nếu không thì đến chết cũng sẽ không dám ăn nói tới như vậy hắn quay đầu nhưng nhìn tới trần ninh với cả vẻ mặt chua xót hắn hận trần ninh đến tận sườn máu tại sao cậu ta không nói đó là số điện thoại của lãnh đạo tỉnh trần ninh thì mỉm cười vô hại giọng của nước phi hồng run rẩy và liên tục xin lỗi đảo đông đâm đảo đông đâm chỉ nói rằng anh trả tôi ở văn phòng sau đó thì cúp điện thoại nước phi hồng cầm điện thoại trong tuyệt vọng Như thể rằng ngay tận thế đã đang đến rồi Tiêu niên và từ phận kiều Nhìn tới Trần Ninh với vẻ mặt kinh ngạc Ngay cả Tống Sinh Đình cũng nghi ngờ Nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh cười niệt nói Đội trưởng Nương Bây giờ anh có thắc mắc gì về bằng lái xe của tôi không Có muốn tôi tìm ai đó tiếp tục chứng minh cho tôi nữa không Nương Vi Hồng vội vàng đắc đầu Rồi nói không cần Lần này hắn đã mời đến tận lãnh đạo tình rồi Không biết còn tìm nữa Thì sẽ tìm tới ai đây Trần Ninh cười lại nhìn nói Vì không cần nữa thì bây giờ chúng tôi có thể xử lý vụ tai nạn giao thông này rồi đó chứ Nương Vi Hồng tiếp tục gật đầu Được, có thể Lần này ông không dám giúp tiêu niên nữa Thành thật đến nhà hàng xem video Sau đó nghiêm khắc nói với cả tiêu niên Anh bị nghi ngờ lái xe nguy hiểm Và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ tai nạn giao thông này Giấy phép lái xe của anh đã bị tịch thu. Và anh cần phải bồi thường cho anh Trần vì sự phá hỏng xe của anh ấy. Tiêu liên thì mở to mắt khi nghe thấy những lời này. Khuôn mặt của hắn ta nghẹt thở vì hắn ta không thể nói thêm được nợ lời nào nữa. Cuối cùng hắn ta đã biết ý nghĩa của việc nhấc một tảng đá lên. Rồi lại dùng tảng đá đó đập vào của chân mình như thế nào rồi. Lương Phi Hồng đã trừ tiêu liên 12 điểm ngay tại hiện trường. Hơn nữa còn tịch thu bằng lái xe của hắn ta để trừng phạt. Hai người tiêu liên và tự phượng kiểu, sắc mặt vô cùng khó coi giống như là ăn phải mướp đắng vậy. Nhưng mà điều khiến hai bọn họ kinh ngạc là Trần Ninh vậy mà lại quen biết với cả thị trường đào Đông Nâm. Lúc này không thể đoán được nội tình ở bên trong của Trần Ninh. Hai người bọn họ không dám lên tiếng, bực bội chấp nhận quả đắng này. Đương nhiên, người bất đực, ớt ức nhất không phải là tiêu liên và tự phượng kiểu, mà chính là Nương Phi Hồng. Chút nữa thôi, Nương Phi Hồng còn phải đi đến văn phòng làm việc của thị trường khắp đảo Đông Nâm. Nghĩ đến đó thì da đầu của anh ta đã tê dại rồi Trong lòng của hắn ta Thầm trùi dùa tới ba đời nhà họ tiêu Và cả từ phượng kiều nữa Mẹ nhà nó Các người muốn chết thì tự mình đi đi lại còn gọi tôi làm cái gì không biết nữa Trần Ninh nhìn thấy ba người tiêu niên Từ phượng kiều và nước phi hồng Đều nhận được một bài học Anh khẽ mỉm cười Xe của tôi va chạm không nghiêm trọng Các anh không cần phải trả tiền sửa chữa đâu Nói xong Trần Ninh cùng với cả Tống Dinh Đình Lên xe rời đi Tống Sứ Đình thì cuối cùng cũng không nhịn được, niên hỏi Trần Ninh, làm thế nào mà lại quen biết với cả thị trường đạo Đông Lâm đây? Trần Ninh cười hiếp mắt liền nói, lật trước không phải là chúng ta đến Trung Hải để tham dự lễ hải quân sao? Anh là đại diện cho những quân nhân đã sất ngũ tham gia, hơn nữa, lúc đó thì còn nói chuyện với cả thị trường đạo Đông Lâm vài câu, vậy đã quen biết thôi. Tống Sứ Đình nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, nhưng mà lời giải thích của Trần Ninh thì cũng không có chỗ nào sai. Cô chỉ đành tin tưởng vậy. Tống Sính Đình nghi ngờ thân phận của Trần Ninh, Tiêu Liên cũng đang điều tra lai lịch của Trần Ninh. Rất nhanh sau đó, Tiêu Liên đã tra được thân phận của Trần Ninh và cũng biết rằng Trần Ninh chính là người tiêu diệt Đường Bắc Đầu. Bây giờ Trần Ninh chính là kẻ thù lớn nhất của Tiêu gia bọn họ. Tiêu Liên thì cực kỳ bất ngờ, vội vàng về nhà kể chuyện này cho bố mình. Tại nhà họ Tiêu, Tiêu lão gia Tiêu Diệt Dương và cả những người khác đang tiếp đón Misu Takashi và cả đoàn tùy tùng của ông ta khi biết rằng Trần Ninh đã đến thành phố. Tiêu Lão Sa vừa tức giận lại vừa vui mừng. Tức giận vì Trần Ninh vẫn đã có gan đến thành phố. Vui là vì Trần Ninh đã đến thành phố. Nhà họ Tiêu bọn họ muốn đối phó với Trần Ninh lại càng sẽ sẵn hơn nhiều. Tiêu Chiến Điển Phân Phó Tiêu Diệt Dương Còn hãy dẫn theo Thập Tam Thái Bảo và 300 áo tròn đen lập tức đi lễ đầu Trần Ninh vào đây cho tôi. Thập Tam Thái Bảo, 13 vị cao thủ mà tiêu gia nuôi dưỡng đào tạo, mỗi một người đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ, có thể lấy một đấu 100. Còn áo tròn đen thì chính là những thuộc hạ ưu tú nhất của nhà họ tiêu thì mới có tư cách mặc áo tròn đen. Tiêu gia yêu cầu tiêu diệt dương, phái Thập Tam Thái Bảo và cả 300 áo tròn đen đến giết Trần Ninh. Đây chính là đã là điều động những người trụ cột nhất trong nhà họ Tiêu rồi. Tiêu Diệt Dương nghe thấy, bảo mình đem theo hàng trăm cao thủ đi xét một mình Trần Ninh. Hắn tự mãn liền nói: "Vâng ạ, bố, con lập tức đi lấy đầu Trần Ninh về." Tiêu Diệt Dương rất nhanh, liền điều tra ra được Trần Ninh và Tống Sính Định đang ở nhà trọ cách Hồ Nguyệt Nương. Vì vậy, hắn ta dẫn thập tam thái bảo và cả 300 áo choàng đen Xông đến quán trọ Hồ Nguyệt Nượng với sát khí đăng đăng. Hồ Nguyệt Nượng là một thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh. Ở bên cạnh Hồ có rất nhiều nhà trọ, Tất cả đều được trang trí theo phong cách cổ điển. Đây chính là một địa điểm check-in nổi tiếng ở trên mạng. Rất nhiều bạn trẻ nam nữ mặc đồ hán phục thích đến đây để check-in chụp ảnh. Trần Ninh và Tống Sinh Đình quyết định chọn một tòa nhà bình dân ở bên cạnh Hồ Nguyệt Nượng để nghỉ một đêm trang trí của quán trọ đều chính là đồ cổ. Cửa sổ phòng khách có thể nhìn ra Hồ Nguyệt Nượng vô cùng rất là đẹp. Trong phòng khách thì có một chiếc đàn cổ. Có thể thấy rằng chủ nhân của quán trọ thực sự rất là dụng tâm và tỉ mỉ. Tống Sinh Đình thì đứng bên cạnh ở cửa sổ chụp vài bức cảnh đêm của Hồ Nguyệt Nượng. Sau đó thì ngồi ở trước cây đàn cổ đưa điện thoại cho Trần Ninh cười vui vẻ nên nói Trần Ninh em giả bộ đánh đàn anh chụp cho em nha. Trần Ninh thì cười cười nên nói Được Trần Ninh chụp cho Tống Sinh Đình phải bức ảnh Tống Sinh Đình cầm điện thoại xem xem Vừa hài năng vừa tiếc nối Chụp rất đẹp Nhưng mà vừa nhìn đã biết em chỉ tạo vào tạo dáng rồi Nếu như mà em thật sự biết ảnh thì tốt rồi Trần Ninh thì nở nụ cười nên nói Cái này có gì khó đâu Để anh dạy cho em Tống Sinh Đình mở to mắt Không có dám tin vào tai của mình nên nói Trần Ninh à, anh còn biết đánh đàn nữa sao? Trần Ninh cười niềm nói, um, hiểu một chút. Nói xong thì Ninh mở rộng vòng tay, ôm Tống Sinh Đình tựa ở phía sau, tay trong tay dạy Tống Sinh Đình đánh đàn. Tống Sinh Đình bị Trần Ninh ôm trọn ở trong lòng, tiếp tục vô cùng là thân mật. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Trần Ninh, dần dần làm cho cô, cổ của cô nóng lên. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên, như là thể vừa được uống rượu vậy. Trái tim của cô bắt đầu loạn xì ngầu. Tinh tinh. Âm thanh của tiếng đàn vang lên. Âm thanh lãng mạn. Tống Dinh Đình vừa căng thẳng lại vừa ngại ngùng xuân dậy liền nói. Trần Linh à? Trần Linh cười lại liền nói. Đừng có căng thẳng mà. Thả lòng ra. Đã anh dạy cho em đánh. Tống Dinh Đình yêu kiểu phân một tiếng. Lúc này cô cảm thấy rằng hình như là mình không phải là đang học đánh đàn. Ở trong không gian cổ kính với phong cách bài trí trang cổ Cùng với cả âm thanh lãng mạn của tiếng đàn nữa Mà cô dường như là mình đang xuyên không về cổ đại vậy Dường như cô và Trần Ninh Chính là một đôi vợ chồng mới cưới thời cổ đại Tân năng Trần Ninh đang giúp cô kẻ nông mày Rất là không có tự nhiên Trần Ninh thì cũng cười tươi ôm lấy vợ của mình Dạy vợ đánh đàn và hưởng thụ khẳng thời gian ấm áp ở bên vào Đột nhiên lúc này Ở dưới đầu chuyển đến một dạng âm thanh. rầm rầm Giống như là có người đập vào cửa vậy. Sau đó còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh Tống Dĩnh Đình ngẩng đầu lên, nò nắng điện hỏi. Chuyện gì vậy? Trần Ninh hiếm nắm mới được khưởng một thời gian. Phẳng lặng, mặn lòng ở bên vợ. Nhưng mà lại bị quấy sầy rồi. Trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Anh mình đứng đứng lên để nói. Không sao đâu. Em cứ tiếp tục ở đây tập đàn đi. Anh sẽ xuống đầu xem thử. Trong nhà trọ, tầng 1, thường là do chủ nhà ở, tầng 2 mới chính là cho khách thuê Trần Ninh từ ở trên tầng 2 đi xuống, nên thấy chủ nhà bị đánh ngã ở dưới đất, đau đớn rền rỉ. Tiêu Diệt Dương dẫn đầu đám thuộc hạ, đang cưỡng bức chủ nhân của nhà trọ. Trần Ninh đang ở đâu? Tôi ở đây. Cả khuôn mặt Trần Ninh đều lạnh đồng, từ ở trên tầng 2 nhìn xuống. 13 tên thuộc hạ, mặt vô cảm đứng ở bên cạnh Tiêu Diệt Dương. Ngoài ra thì còn tới 300 thuộc hạ mặc áo thân đen bao vây từ trong ra ngoài của nhà trọ. Hắn ta nhìn thấy Trần Ninh liền cản. cười cắn. Trần Ninh, thật là đường lên thiên đàng cậu không chọn, lại cứ thích đâm đầu xuống địa ngục. Cậu đắc tội nhà họ tiêu bọn tôi mà còn dám đến thành phố này, tối nay cậu chết chắc rồi. Trần Ninh thản nhiên liền nói, tối nay các người làm ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi. Còn nam chủ nhà bị thương nữa, tối nay các người đừng mong ra được khỏi đây. Tiêu Diệt Dương thì nền phẫn nổ. Mẹ nó chết đến nơi rồi, còn dám nói nở đông quần ư Thập Tam Thái Bảo, hạ hắn, sống chết đều được. 13 chiến tướng không mặt không cảm xúc đứng ở bên cạnh Tiêu Diệt Dương, đồng thanh nhện hét lên. Rõ! ngài lập tướng Thập Tam Thái Bảo cùng nhau động thủ hướng về phía của Trần đình lão đại của thập tam thái bảo dồn toàn lực Sơ nắm đấm lên hướng về phía của trần ninh trần ninh thì cũng sơn nắm đấm bụp hai nắm đấm của trần ninh và tên lãnh đạo kia đang giả sướng sau đó thì cổ tay của tên lãnh đại trực tiếp gãy rời hắn ta kêu lên một tiếng rồi nùi về phía sau lão nhị của thập tam thái bảo bàn chân vàng bay lên lao về hướng của phía trần ninh trần ninh thì cũng y như vậy cũng nhấc chân đá lên hai chân lại chạm vào nhau zắc Chân trái của bàn chân vàng cũng bị Trần Ninh trực tiếp đá khẩy. Bàn chân vàng thì cũng kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Nhận một trường của thiết đầu công của thao đây. lão tam của thập tam thái bảo, thiết đầu công, dùng đầu cứng cáp của mình đâm vào Trần Ninh. Trần Ninh thì chấp mắt lại giơ một chân lên, phập Trinh sáng đá vào cái đầu hói sáng bóng của thiết đầu công. Cái đầu chọc lốc như là quả trứng vỡ, lập tức bị Trần Ninh đá bay ra. Thiết đầu công kêu không ra tiếng Mất mạng ngay tại chỗ Ở trong chớp mắt Thập Tam Thái Bảo đã có 3 người bị Trần Ninh đánh bại Tiêu diệt dương cùng với cả những thuộc hạ khác nhìn thấy cảnh này Đều vô cùng kinh ngạc và sợ hãi Động tác của Trần Ninh nhanh như chớp Mạnh như sấm Dùng tất cả kỹ năng cao cường nhất Ở trong quân đội để chiến đấu Đấm, đá, dùng cùi trò Mỗi động tác đều vô cùng dứt khoát Động tác nào thì cũng cực kỳ là sắc bén mạnh mẽ Bình thường thì ở trong thành phố này không ai xứng là kẻ địch của Thập Tam Thái Bảo. Nhưng mà trong số bọn họ này không ai có thể đối đầu được với cả Trần Ninh. Mỗi một bước đi của Trần Ninh đã hạ gục một tên đối thủ. Khi Trần Ninh bước đến người thứ 13, Thập Tam Thái Bảo đều đã nằm trong vũng máu. Người thì chết, người thì bị thương nặng. Lúc này Trần Ninh đứng trước mặt của Tiêu Diệt Dương lại nhận để nói. Ông vừa nói muốn giết tôi em. Tiêu diệt dương toàn thân chấn động, mặt đầy sợ hãi, giọng nói cũng xuôn lên. Cậu, cậu. Ở bên cạnh hắn ta còn tới 300 áo choàng đen. Nhưng mà hắn ta có cảm giác rằng, cho dù là 3.000 thuộc hạ thôi, thì cũng không thể bảo vệ được hắn ta trong lúc này. Trần Linh nặng nề nên nói. Chả nói. Tiêu diệt dương cắn răng xa nảnh. Toàn bộ ra tay, giết hắn ta. Tôi không tin, một mình hắn ta có thể chiến thắng được mấy trăm người. Ba trăm người áo đen thấy Trần Ninh ra tay giết thập tam thái bảo đơn giản như là giết gà giết chó. Bọn họ cũng rất sợ hãi. Nhưng mà bọn họ được nhà họ Tiêu huấn luyện từ nhỏ, trung thành với nhà họ Tiêu. Nghe được mệnh lệnh của Tiêu Diệt Sương, ba người áo đen đang chuẩn bị bao vây nế Trần Ninh. Nhưng mà đúng vào lúc này, thì bên ngoài đột nhiên xuất hiện vô số xe địa hình được trang bị vũ khí cùng với cả xe quân sự. Từng chiến, từng chiến sĩ đặc công được trang bị đầy đủ vũ khí chiến đấu. Động tác nhanh nhẹn, xứt khoát, nhảy từ trên xe xuống, nhanh chóng tập hợp. Sau đó thì một vị sĩ quan, thân hình cao lớn xuống xe, chỉ huy các chiến sĩ phong tỏa hiện trường. Đội quân hỗ trợ này chính là đực lượng đặc chủng Mánh Nông Bắc Cảnh. Còn người chỉ huy thì đương nhiên chính là thượng tá Điền Trừ rồi. Điền Trừ chầm mặt, lạnh nhạt liền nói. Phong tỏa hiện trường, một con chim cũng không thể bay ra khỏi đây. Nếu như có người phản kháng, giết không tha. Hai người chiến sĩ đặt trụng mảnh nòng kia Tay cầm súng tiểu niên Đồng thời niền đáp đó. Tại hiện trường Tiêu triệt sương và 300 người áo thuộc hạ áo trắng Của hắn tha đều ngạc nhiên đến ngơ người rồi Nhà họ Tiêu không phải rằng Đã đánh tiếng cho lão đại của giới kinh doanh Chính trị và quân đội rồi sao Tại sao Trần Ninh vẫn điều động được Nhiều người tới như vậy Điền trừ đi đôi giày quân đội màu đen Tay cầm theo một khẩu súng đục Anh ta bước vào với vẻ mặt bình thản, lạnh lùng điện nói Tất cả bỏ vũ khí xuống, nếu chống cự, bắn chết tại chỗ Dầm Hai nghìn diễn sĩ đặc trụng mạnh nông, đồng đoàn lên đạn cho khẩu súng tiểu niên Nhắm chuẩn vào các thuộc hạ của nhà họ tiêu Thuộc hạ họ tiêu, sợ đến mức mặt không còn giọt máu Ngay lập tức giơ tay đầu hàng Tiêu truyền chương đi về phía biển trừ, chào mặt nọ nụ cười điện nói Thưa ngài, tôi là người nhà họ tiêu, tiêu truyền chương Chúng ta là người một nhà mà Chát Điên trừ tay cầm súng lục sơ lên Tát thẳng vào mặt của tiêu diệt trường Hắn ta học máu Hét lên thành một tiếng rồi ngã xuống xây đất Điên trừ khơn anh nhìn nói Ông là cái thá gì <cười> Ai là người một nhà với ông Anh ta nói xong Thu thập lại khẩu súng chỉnh đốn trang phục Sau đó thì dạo bước đến trước mặt của Trần Ninh giơ tay kính nể Thổ hạ đến muộn xin thiếu tướng tha tội Thiếu tướng Toàn bộ người ở đây đều ngơ ngác Đặc biệt chính là tiêu diệt sương Hắn ta quên luôn cả đau đớn ở trên mặt Mắt chữ O Mồm thì chữ A Nhìn tới Trần Ninh với vẻ mặt không thể nào tin được Cả hoa hạ Người có được sự tôn kính chỉ có thiếu tướng ở bắc cạnh Tiêu diệt sương nhìn tới Trần Ninh Kinh ngạc không thôi Đồng thời trái tim của hắn ta Cũng như là rơi xuống vực sâu Vô cùng là tuyệt vọng Lúc này thì hắn ta cuối cùng cũng biết rằng thân phận thật sự của Trần Ninh. Hắn ta cuối cùng cũng biết rằng tại sao Thập Tam Thái bảo lại dễ dàng bị Trần Ninh đánh bại như thế. Bởi vì Trần Ninh chính là thiếu tướng Bắc Cảnh, chiến thần của Hoa Hạ. Trần Ninh bình nặng phân phó Điền Trưởng. Cầu đến rất đúng lúc, bắt hết đám người này nại. Lần này cùng tôi đến thành phố nhận tiền cùng với cả tiêu gia tính toán một lượt. Điền Trưởng nghiêm túc điện nói, do... Trần Ninh nhìn tới người nhà chủ nhà trọ cách đó không xa, bị nhà họ Tiêu đánh bị thương liền nói: "Đưa chủ nhà trọ đến bệnh viện chữa trị, đồng thời cảnh cáo họ không được tiết lộ thân phận của tôi." Điền Trường lại thưa: "Vâng." "Vâng, thưa quý vị và các bạn. Tập 53 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại."